Quân Hoàn, tác giả Thánh Yêu. Tập 34. Phong Phi Dịch muốn phản bác, nàng muốn nói, Quân tận đã biết quay đầu, hắn xin đi thật xa, chúng ta có thể xem như không có người này, nhưng mà lời đến khóe miệng, nàng đứng ở nơi cao nhất Nhìn ngàn dạng thi thể chất chồng đằng kia, bỗng dưng nửa chữ cũng không thốt xa được. Tâm bị kiềm nén đến khó chịu, nhìn từng khuôn mặt quyết tử kiên nghị kia, nàng trầm mặt, đau lòng. Đúng vậy, nàng nên dùng loại tâm tư gì để chất vấn cô giả kiết đây. Sau lưng hoàng đế, từng lớp đứng đầy người. Phi duyệt ngoái đầu nhìn lại, nàng tiến lên vài bước, đột nhiên. Loài hơi thở chết chóc kia Cũng không cảm thấy buồn nôn nữa Cô gái kéo trường bào rộng Thùng thình tắt lại một nút bên hông Quỳ một chân xuống Hai tay dốc nhúm các vàng Dung xuống dưới Các bụi giống như sương mù từng hạt trút xuống giữa đầu ngón tay Điều không thể lưu giữ Chính là sinh lão bệnh tử Phi duyệt cụp mắt Long mi được dương quang phủ lên một lớp sương mai Nằm ở đó Là từng gư mặt thứ niên trẻ tuổi, bọn họ giống dĩ nên tràn trề nhựa sống, giống như nàng vậy. Phi Duyệt chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như vậy. Đứng trên mảnh đất này, trên dài đột nhiên có một sức nặng, tựa hồ muốn đè công hai chân nàng xuống, trầm trọng, bất ham. Bọn lớn xuống rít quỳ xuống, hai tay dốc cát dàn lên. Giữa trời đất, chỉ có một mình hoàng đế đứng thẳng tóc, hắn chấp tay đóng gió. Thân sắc trên mặt càng làm người ta khó suy đoán. phong phi việt đứng lên, cô giả kiết trước một bước đi ngang qua người nào, đi về phía chiến mã hai người cưỡi đến đây lúc trước. Phi duyệt tần ngần một hồi, cuối cùng vẫn từng bước khó khăn đuổi theo. Nam tử một tay dắt cư ngựa, cô gái nhìn bóng lưng tịch mịch của hắn, trong lòng vẫn có ngăn cách. Hai người cứ như vậy, một trước một sau mà đi, bóng ảnh giao thoa. Trước mặt là một khu rừng trống trải. Cô giả kiếp ngồi xuống, nam tử chống hai tay so lưng, hai chân giữa thẳng. Bước chân phong Phi Duyệt ngập ngừng, cuối cùng tiến tới. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu nam tử bị che đi hơn phân nửa. Phi Duyệt thấy thế, ngồi xuống cạnh hắn. Yên lặng không nói một lời, cô giả kiếp nghiêng đầu lại nhìn nàng. Phi Duyệt trầm mặt, vẫn không biết nên nói cái gì. Khóe miệng nam tử thoáng qua chút thanh nhàn sau lưng nhẹ nhàng ngã xuống, mặt cỏ xanh mát Nghi thần hồn phách lạc ngồi giữa đình viện, trong phòng đứa bé đang ngủ ngon lành. Tối hôm qua náo loạn cả đêm, bây giờ đã không còn tinh thần nữa. Nhị phu nhân lo lắng đứng sau lưng nàng, ba giai bị người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy, đồng bàn tay thương yêu dỗ nhẹ già cái. Không phải lo lắng, nghi nhì còn bé rất kiên cường. Người phụ nữ nghe vậy nước mắt ào ào chảy xuống, thanh âm bà nhẹ ngào, quay đầu lại nói. Nhưng mà ta không hy vọng con bé kiên cường. Không ai biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Người phái đi ra ngoài mãi vẫn chưa có tin tức. Ta thấy chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Quân nghe vậy đầu da cứng nhắc đột nhiên quay lại. Con không rời đi đâu. Nghi Nhi, đừng hành động theo cảm tính. Hoàng thượng sớm muộn cũng có ngày biết được chuyện của con và quân ẩn. Cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Suy nghĩ cho đứa bé, chúng ta vẫn nên rời đi thì hơn. người đàn ông tiến lên, ánh mắt quét qua khu giường đã quá đổi quen thuộc kia. Cha, cha. Trong mắt quân nghi hiện đầy tia máu, hai tay thủy chung nắm chặt thành quyền, một khắc cũng không buông ra. Cha, quân ấy đã biết con ở nơi này con nhất định phải ở lại đây chờ quân ấy nghị nhị nhị phu nhân lau nước mắt tiến lên khuyên can cha còn nói không sai nơi này không còn an toàn nữa và lại chúng ta đi đến đâu cũng có thể nghe ngóng tin tức của quân ẩn chờ đợi như vậy cũng không phải là cách mẹ ánh mắt cô nàng mang theo cố chấp chưa từng có Đã đợi mẹ nhiều năm như vậy Không phải đã đợi được đấy sao Quân y đưa lưng về phía hai người Đi ra đình diện bên ngoài Quân ấy nói rồi Đã trở lại rồi Mẹ Con nhìn thấy được một quân ẩn Chịu quay đầu lại rồi Con tình nguyện chờ cả đời Chờ đợi của con Đổi được một cái quay đầu của quân ấy Con cũng tình nguyện Ít nhất Hắn còn để lại an ẩn cho nàng Quân Nghi cười khẽ, ấm áp như hoa, Giống nhánh mặt trời chưa rọi Khiến người ta ăn lòng Đó là một cô gái như thế nào? Nàng mơ hồ, cảm thấy quân ẩn đã xảy ra bất trắc Nín thở, cố kiềm nén nước mắt Bởi vì, một khi rơi nước mắt Thế giới sẽ trở nên rất mơ hồ Như vậy, nàng không thể cắt xô bóng lưng đó trong tim được Quân ẩn Bây giờ, Quân có cảm thấy nhẹ nhộn hơn chút nào không? Nơi Quân ở lại đó Còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời không? Còn có thể nghe thấy tiếng con khóc hay không? Nhớ kỹ ước định của chúng ta. Tiếng đầu tiên con mở miệng gọi, Chính là... Cha! Quỳnh cứ an tâm mà đi đi. Bụi không thích mắc nợ người khác. Bụi hiểu rõ, Quỳnh cũng không thích. Cho nên, Cứ an tâm đi trả lại đi. Ánh mặt trời... Rất ấm áp, càng ấm áp hơn là Mụy đã đọc được Quynh Một quân ẩn rõ ràng như ban ngày Quynh có biết không? Quynh luôn thích mặc trường bào màu đen Như vậy không tốt, quá âm u ảm đạm Lúc trước, Mụy vẫn không dám nói Thật ra, Quynh vốn không thích hợp với màu đen này Nam mỉm cười lần nữa, thuận tay, chạm nhẹ và ánh mặt trời. Khóe mắt chờ mông, trong một khoảnh khắc, ngước mắt, nhìn thấy một nam tử sáng sủa. Đó là huynh sao? Nhị phu nhân lặng lặng đứng ở phía sau, người bên cạnh thương xót giơ tay lau nước mắt cho bà. Nhìn bóng lưng kiên cường mạnh mẽ của cô nghi, người phụ nữ càng khóc lợi hại, hai vai không ngừng run rẩy. Trời, đột nhiên nổ tung mấy dòng pháo hoa rực rỡ. Ngay giữa ban ngày, mặc dù không nhìn thấy rõ ràng lắm, nhưng vẫn sặc sỡ, chói mắt như thường. Người đàn ông đưa mắt nhìn lại, lúc trông thấy một tia pháo nở rộ như đó qua tuyết liên. Khuôn mặt liền mất đi quyết sắc. Đó là ám hiệp liên lạc giữa ông với những người kia. Tuyết liên nở rộ, ý nói người muốn tìm kiếm đã không còn nữa. Nhìn thấy không, pháo hoa thật đẹp. Quân Nghi cười yếu ớt, mày ngài, mắt ngọc. Nàng như một tay cha trước tráng, thân sắc, an tĩnh. Hết thảy ngoài từ ngữ đẹp đẽ nhất, cũng không thể miêu tả được giá an nhiên của người con gái lúc này. Nàng nheo mắt, xinh đẹp tinh khiết đến lạ thường. Cuối cùng, khi phá qua tàn lụi, nàng nhài nhàng thì thầm một câu. Quên nói cho Quynh biết, muội cuối cùng không phải gọi Quynh một tiếng ca ca nữa rồi. Ẩn... Quynh đã nghe thấy chưa? chương 171 Hồi Cung Phong Phi Duyệt nằm trên mặt cỏ Bất tri bất giác lại ngủ tiếp đi Lúc mở mắt ra trời đã tối Phản ứng đầu tiên của cái bụng trống rỗng Là réo ẩm mỉ Nàng chống tay ngồi dậy Chứ áo tròn đắp trên người bị rơi xuống một góc, thấy có chút lạnh. Bên cạnh, nam tử hô hấp trầm ổn, hai tay gối sau đầu, cởi áo tròn ra. Vết máu khô khóc trên ngực càng trở nên rõ ràng, nhìn thấy mà ghê. Phi dịch cuối người ngắm nhìn Tuấn Nhan cô giả kiết ngủ say. Nam nhân này, ngay cả lúc ngủ say dẫn trao mày, giống như có vô số ưu tư sầu muộn tụ tập giữa đầu lông mày hắn dậy, xua đi không được. Trong lòng nàng trăm mối phiền muộn, giờ mới xoay mặt đi, liền nghe thấy một hồi âm thanh sột soạt truyền tới, hai mắt cô giả kiếp rực rỡ như ánh sao, đã tỉnh lại rồi. Tỉnh khi nào vậy? Cô giả chậm rãi, nhìn thẳng về phía trước. mới tỉnh. Cô giả kiếp sau có thể không nghe ra lãnh đạm trong lời nói của nàng? Nhìn cô gái chậm chậm ngoái đầu lại, tầm mắt có chút ưu tối. Kiếp! Đừng giết chóc vô tội nữa, có lúc ta thật sự muốn cùng chàng lưu lại trong khu rừng tích duyên lâm đó, ta đời không xa ngoài. Hoàng đế khẽ thở dài, dư một tay tới kéo nàng vào trong ngực, dùng khí thế ép buộc đè xuống. Duyệt Nhi, trọng nắm hết toàn bộ gian sân này trong lòng bàn tay, nhưng trí kỷ chỉ có một mình nàng. Sắc mặt phi duyệt dịu xuống, mang theo khó khăn khó nói thành lời. Kiết, nếu không phải dàn bất đắc dĩ, đồng ý với ta, đừng dễ dàng chém giết. Ta rất sợ, thật sự sẽ có một ngày có báo ứng. Nam tử trước người im lặng, khi dự dòng hai tay qua tắt lưng hắn. Cô nhà Kiếc không tin có cái gọi là báo ứng, nhưng cũng không phản bác, khủy tay càng lúc càng thu hẹp, ghi chặt nàng trong lòng ngực. Nếu như có một ngày... Người phản bội chính là huynh đệ ruột thịt của chàng Kiết Chàng cũng sẽ ra tay hà sát như vậy sao Sắc mặt cô giả kiết lạnh lùng Phi diệt lặng lẽ lui người ra Nàng nhìn thấy Trong đáy mắt nam tử chính là giả kiên định Ngàn năm không đổi Nhất thời có loại cảm giác toàn thân mềm nhũng Trong lòng một loại chua xót xa lạ Đang từ từ khuất tán Nàng nhớ đến lệ dương gia giả tâm bừng bừng Nhớ đến quân ẩn chết thảm Hô hấp Càng lúc càng thêm bức bối. Duyệt nhi, có phải nàng cảm thấy trẫm rất tàn nhẫn hay không? Hai tay cô gia kiếp nâng gò má nàng lên. Trong lòng phong phi duyệt có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói ra được. Suy cho cùng làm thế nào để phán xét một đế dương có tàn nhẫn hay không? Nàng không hiểu, hoặc có lẽ nên nói là nàng cố tình trốn tránh. Bàn tay ở trên lưng nàng vỗ nhẹ. Cùng trầm hồi cung. Đại quân Cát Thịnh bị hao tổn nặng nề Trong thời gian ngắn sẽ không có hành động gì Chúng ta trở về trước đi Quyền triều binh lực cường thịnh Nhưng cũng tử thương không ít Kế xuất hiện giờ chỉ có thu quân hồi triều Sau đó hãy quyết định tiếp Trong lòng Phong Phi Duyệt tuy có ngăn cách Nhưng vẫn nặng nề gật đầu Lưu lạc bên ngoài lâu như vậy Bản thân mình muốn gì Còn có thể không hiểu rõ hay sao Đã bỏ lỡ quá nhiều không cần biết người nam nhân này tàn nhẫn cỡ nào bạo ngược cỡ nào thậm chí sẽ bị trời báo ứng thế nào sự thật là nàng xuyên không tới quyền triều tức là đã định trước kiếp này tất phải bị trói buộc cùng một chỗ với hắn nàng từ bỏ đã quá nhiều thứ nhưng gì hắn có thể buông bỏ cũng vượt quá tưởng tượng của phong phi duyệt bất kể chàng làm sai chuyện gì ta diễn diễn đều ở bên cạnh chàng có báo ứng gì ta và chàng cùng nhau gánh chịu. Ta hiểu rõ, ta phải đồng tâm, đồng lòng với chàng. Cô giả kiếp còn chưa kịp phản ứng. Người con gái đã đứng dậy, dắt lấy chiến mã bên cạnh, sau đó nhảy lên. Nam tử vẫn ngồi yên trên cỏ. Gió ngựa lọc cọc tiến lên. Phi dựt hôm linh, bàn tay trắng nõn, đường dân tay rõ nét giống như một lời thầy nguyện, đưa đến trước mặt cô giả kiếp. Hắn nhà nắm lấy xoay người lên ngựa. Cánh tay dìm chặt cư ngựa dòng phong phi duyệt lại chính giữa. Duyệt nhi, lời nàng nói là thật sao? Cô gái thần sắc điềm tĩnh, nam tử sau lưng lại khó mà bình tĩnh được. Hắn kích động đến không dám thở mạnh, cẩn thận kề sát lòng ngực lại gần. Gương mặt đứng tú nghiêng qua, quan sát phản ứng của nàng lúc này. Phi duyệt ngước mắt nhìn lại, trong đáy mắt lấp lánh là một loại kiên định, loại tình ý này. Sao có thể khiến hắn không rung động, khi nào nói ra câu đó? Ta toàn tâm toàn ý đối với một người, anh cũng muốn người đó toàn tâm toàn ý đối với ta. Cô giả kiết đã chắc chắn rằng, người con gái này đáng để hắn phó thác chân tình. Đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, hắn một tay nắm quyền, lật tay làm mây, úp tay là mưa. Thế nhưng từ trước đến giờ, đều cô cô độc độc. Hắn biết rõ chuyện quân ẩn, cho dù Phong Phi Duyệt có trách hắn, quán hắn, hắn cũng không đưa ra được một lý do để thuyết phục nàng có thể đứng về phía mình. Giờ đây, những lời này của nàng lại khiến hắn cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là tuân thủ. Hắn trước giờ không hề lo lắng, nàng sẽ giống như những kẻ khác mà phản bội hắn. Loại tin tưởng này, cái giá phải trả lúc trước sao mà trân quý. Duyệt gì? Ta sẽ đối với nàng, hệt như nàng đối với ta. Hắn nhẹ cho mày. Tuấn mã lao dút, hai tay phi duyệt nắm chặt bàn tay Nam tử đang quấn quanh tắt lưng. Bản chất đế dương sao có thể biến chuyển trong một đêm? Nàng thầm nghĩ, nhất định phải trông chuyện bên cạnh hắn, để hắn đi đúng con đường giống thuộc về bọn họ. Nàng không biết con đường này, thế nhưng lại đầy gian truân nhọc nhằn, cũng nhớm đầy máu và nước mắt. Mấy ngày liền long long giấc giả, xây ngựa cuối cùng cũng đi đến đế đô. Tới trước cổng hoàng thành. Khi dự dơ tay nhắc màn kiểu lên, Ló nửa đầu ra ngoài. Trên đường đều là binh sĩ cúi sạp người, Nối tiếp mà đi, Chiếm hết hai bên đường lớn. Cổng hoàng thành nặng nề mở ra, Một hồi âm thanh xé rách chui vào bàn tay. Thăm cung nội quyển, tầng tầng lớp lớp, Quay đầu nhìn lại, Còn đâu nữa cái tự do tự tại Những ngày lang bạc chân trời góc bể. Trong cửa cung, Người lâm quân của hoàng đế Sải bước mà đến hùng tráng như vậy Phi dược buông tay ra Tầm mắt mới nâng lên Thấy cô giả kiết khoanh hai tay trước ngực Dường như, như rất nhàn hạ chầm chầm nhìn mình Sao vậy? Nàng không hiểu dò hỏi Hai tay nhỏ nhắn xoa xoa lên gò má của mình Sau khi nhìn rõ ràng Trong đáy mắt nam tử rồi Phi dược khẽ nguyết miệng một cái Có chút không yên lòng Liệu có bị nhận ra hay không? Sẽ không ai sẽ nghĩ tới, thái giám xấu xí bên cạnh trọng chính là hoàng hậu gian danh một thời trước đây chứ. Hoàng đế nói chắc chắn. Thì việc lôi kéo phục sức trên người, trên mặt đã trang điểm qua loa, gò má bên phải còn bị giả thêm một cái nốt rùi to, nàng giống cực lực phản đối. Cô giả kiết lại nhất quyết nói, cái này là giả rồng điểm mắt, sẽ không bị ai nhận ra. Ừ, thiết dẫn có chút lo lắng. Nàng đã không thể dùng thân phận của quân Duyệt để xuất hiện Gương mặt này lại càng không thể đi rơ ra khắp nơi Hoàng thượng đến rồi Đang lúc lo lắng, sân ngựa đã dừng lại màn kiều bị dán lên, hoàng đế đi xuống xe trước Phi Duyệt bất đắc dĩ, chỉ đành phải chậm chạp theo sau Tham kiến và tham kiến hoàng thượng. thượng Trên trường cấp, một đường quỳ đầy người Phi Duyệt phóng mắt nhìn đi Phi Tần Hậu Cung tề tụ đầy đủ Hoàng đế cho mọi người đứng dậy Sau đó dứt chân đạp lên thềm đá Nàng cuối gặp mặt xuống Theo sát tiếng lên Trên trán rỉ ít mồ hôi lạnh Thủy chung có chút e dè. Hai hậu hai cung dẫn đầu nhìn thấy hoàng đế Giả giờ hỏi thăm vài câu Phong phi duyệt vừa ngước mắt lên liền thấy thi tiệp dư trong đám người Cô ta dẫn một bộ cung trang màu xanh nhạt Bộ dáng mộng manh yếu đuối Sắc mặt có chút hồng hào Đỡ hơn nhiều so với vẻ tái nhạt lúc trước cô ta nhìn thấy nàng cũng không có dừng tầm mắt lại, hiển nhiên là không có nhận ra. lồng ngực nhẹ nhõm, thở phào ra một hơi, vừa mới yên tâm, liền thấy cô dà khí hất dạt áo đi thẳng về phía trước. tiểu nguyệt tử lên đây. kia người vẫn không nhúc nhích, nhìn ngó chung quanh, nghĩ thầm cái tên tiểu nguyệt tử này là bị làm sao? đến là hoàng đế nói cũng có thể không để ý. nghĩ lại lần nữa, cái tên này thật là kỳ quái, nghe giống như là tòa nguyệt tử. Ai có thể nghĩ ra được cái tên như thế này, cũng thật là tài tình. Nàng khốt khích cười thầm, đầu mày nhã nhíu lại, đôi cười trên mặt lơ đảm nghiêng sang một bên. Phần tuyệt mỹ cực hạn kia là vì gương mặt bị cố ý bôi đen che dấu đi mất. Hoàng đến thấy so linh cũng không có động tĩnh, dứt khoát dừng trên, xoay người lại. Tiểu nguyệt tử, tay biết rồi. Phi diệt nhìn quanh quất bốn phía lên, nâng tầm mắt. Lại phát hiện hai mắt đối phương đang dính chặt lên mặt mình Nàng khá há cái miệng nhỏ nhắn Nụ cười trên mặt Liền cứng ngắt Tiểu nguyệt tử Tiểu nguyệt tử này Chẳng lẽ là mình sao Cánh tay bị quýt nhờ một cái Cung nhân bên cạnh tốt bụng nhắc nhở Nè, hoàng thượng gọi ngươi đấy Cô già kiếp thấy nàng mặt đầy kinh ngạc vì thiếu nước không bật cười thành tiếng Khóe miệng tà tứ kéo ra hai bên Hắn phức tà áo mấy cái thế nàng vẫn còn đứng đó dứt khoát vòng hai tay trước ngực tiểu nguyệt tử tiểu nguyệt tử không thôi không dừng sắc mặt phi duyện ửn đỏ dội vàng cất giọng lạnh lảnh sải bước đuổi theo có nô tài một đường theo sát thân ảnh hoàng đế hắn cũng không trở lại tẩm điện của mình mà là đi đến phượng điểm cung ngoài điện mama nha hoàng biết hoàng đế hôm nay trở về đã sớm quỳ thành một hàng ánh mắt phi duyện rơi lên trên người lý yên sau khi mọi người đứng dậy, toàn bộ lùi sang một bên, không dám tiến lên quấy sạch. Xem ra cũng không có mấy người nhận ra nàng. Khi việc đi vào nội điện, Lý Yên đã chuẩn bị xong khăn ướt đưa tới thay hoàng đế. Trên bàn, ngâm một chén trà xanh, dư hương quanh quẩn, an nhàng dễ chịu. Nàng đứng sau lưng cô giả kiết, bốn mắt không nhìn được, nhìn ngó chung quanh. Phượng liễm cung vẫn giống hệt như lúc mình rời đi, sạch sẽ, không nhiễm bụi trật. Hai tay Lý Yên quấn lấy giặt áo, hình như có lời muốn nói. Cô già kiếp nhấp ngụm trà xanh, mắt phượng hạt dài đối diện ánh mắt cô gái. Chuyện gì? Cô gái ngay vậy vô dàng quỳ xuống. Nô tỳ cả gan, chỉ muốn hỏi thăm hoàng thượng có tung tích của nương nương hay không? Cô già kiếp đặt chén trà xuống, lời dụng lúc Lý Yên cuối thắt đầu, bàn tay nhẹ nhàng bấm lên thắt lưng phong vi duyệt một cái. Không có. Ánh mắt của gái vốn đang tràn đầy hy vọng, trở nên ảm đạm, nhưng cũng không dám hỏi thiện, chỉ đành gật đầu dân dạ. Hoàng thượng, nương nương là người tốt, nô tỳ hy vọng, hoàng thượng đừng bỏ lỡ. Cô giả kiếp hồi lâu không mở miệng, sau lưng Phong Phi giật miếng chặt cánh môi, sắc mặt rung động. Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Dạ... Lý Yên hành lễ xong, dội giả cáo lui. Hai người thậm chí ngay cả ánh mắt Cũng không giao da nhau thêm một lần nào Phi Duyệt cho rằng Giữa Hoàng đế và Lý Y Nhất định có dưới mắt gì đó Bây giờ xem ra Nàng ta thật sự là người không có chút tâm cơ nào Nếu không Hai người sẽ không lạnh nhạt mãi đến bây giờ Tiểu Nguyệt Tử Thấy nàng thất thần Cô giả ký sợ một tay ra đung đưa trước mặt nàng vài cái Phi Duyệt thấy cư điện bị đóng lại Hất tay của hắn ra Thiếp không thích cái tên tiểu nguyệt tử, khó nghe muốn chết. Hoàng đế kéo nàng lại gần, ôm ngồi lên trên đùi. Vậy nàng muốn gọi là gì? Ừ, để thiếp nghĩ xem. Phi Việt tập trung, thần sắc đầy nghiêm túc. Cô giả kiếp cười khẽ, một tay nắm lấy bàn tay thon nè. Còn tưởng là thật sao? Cái tên tiểu nguyệt tử này cũng đã truyền đi rồi, làm sao thay đổi được? Nàng áo não lắc đầu. Bỗng nhiên dịch mình hiểu ra Chàng cố ý có phải không? Không phải Lúc đầu chúng ta cũng không nói phải gọi nàng thế nào Bây giờ ta thật cảm thấy cái tên tiểu nguyệt tử này không tệ Rất thích hợp với nàng giá mặt hoàng đế cực kỳ vô tội Phi dịch khịch mũi sau khi đứng dậy đi về phía gương đồng bên cạnh Thật sự là không có ai nhận ra được thiết. Cô già kiếp dương tay nắm lấy bả da nàng, nhẹ nhàng, nhàng ôm trở lại. Duyệt nhiên, không còn thân phận hoàng hậu nữa, nàng phải cẩn thận một chút, đặc biệt là hai mụ già kia, tuyệt đối không thể để bọn chúng nhận ra được nàng. Chàng yên tâm, thiếp cứ đi theo chàng là được rồi. Trên khung giường, thanh bảo kiếm đại thuốc cho dẫn treo ở đó như cũ. Phi vợ chậm rãi tiếng lên, lại mất đi dũng khí chạm vào. Kiếp! Ký... Có tung tích gì của quân Duyệt không? Hoàng đế đi tới sau lưng nàng, sắc mặt âm trầm trong mắt xẹt qua tia hung lệ. Không có. Ngón tay trắng nọn lướt nhẹ trên vỏ kiếm, trước mắt màu sắc đỏ tươi nồng đậm lan tràn. Đây là thanh kiếm đại thúc cho quân Duyệt. Nàng gọi một tiếng cha, lại cảm thấy cực kỳ hổ thẹn với bọn họ, hổ thẹn với quân nghi. Phong Phi Duyệt lắc lắc đầu không muốn càng nghĩ càng loạn. Đại thúc nói đúng, sao không thuận theo tự nhiên. Đường xây dứt giả, nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Cô giả kiếp chặn ngang eo nàng ôm lên, đi thẳng về phía giường. Sau lưng phía dược chạm và chăn gấm, hai tay nhỏ nhắn chống đỡ trước ngực hắn. Đừng, trên người chàng có vết thương đó. Ta sẽ cẩn thận. Nam tử đang người xuống, khóe môi chạm nhẹ lên mặt nàng. Dược nhi đã qua nhiều chuyện như vậy. Bây giờ trọng chỉ muốn nàng sinh cho trọng một đứa con. Khi việc khẽ thở hỗn hển đáy mắt có chút chưa sót không ngừng dâng trào. Tiếp còn có thể sao? Trọng nó có thể thì nhất định có thể. Cô già kiết xa tay cha cái miệng của nàng lại tin tưởng tại. Phi việc nhà chớp hàng mi, dương tay dời hắn sang một bên, giọng điệu trêu chọc. đó chàng còn có thể gọi thiết là tiểu huyệt tử sao? Cô giả kiết biết nàng lo lắng cái gì, lật người nằm ngựa trên giường, hắn kéo phi dược lại trước ngực. Trọng lại không tin, trọng đến cả con của mình cũng không bảo vệ được. Nằm yên không nhúc nhích, con vẫn là nỗi khổ riêng trong lòng nàng, dưới bụng giống như có từng trận co rút đau đớn truyền đến âm ỉ rõ ràng. Ánh trăng thưa thớt, hoàng đế vừa mới ngủ được một lúc. Phi Việt liền rón ra rón rán đứng dậy, đem chăn gấm cánh lên đầu da trần trụi lộ ra bên ngoài của nam tử, nhặt quần áo dưới đất lên đi ra ngoài. Mở cửa điện ra, liền thấy Lý Yên cúi đầu đứng đó, gương mặt yên tĩnh bị ánh trăng xoa sáng có vài phần trắng bệt. Phi Việt đến gần, chỉ thấy cô gái bỗng nhiên ngẩn đầu, nụ cười ấm áp. Nguyệt công tử! Đối với sưng hô này, Phi Việt nhất thời không kịp thích ứng, có chút xấu hổ. Quan thử ngủ rồi Cô lui sướng trước đi Lý yên gật đầu nghe lời An tĩnh lưu ra Nhìn thân ảnh lặng lẽ của cô gái Phiêu dịch đứng nguyên một chỗ Khẽ thở dài Nàng chỉ muốn ra ngoài đi loanh quanh Nhưng ai thân phận cũng không dám đi xa Nhẹ nhàng cất bước Như mới đi ra phường điểm Cung liền nghe thấy từ sau truyền đến Một dòng nam nhân nương nương. Phong Phiêu Diệt tất nhiên dừng bước Cảm thấy âm thanh này cực kỳ quen tay. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là mạch thần lại. Nàng cũng không mở miệng trước, khóe mắt lóe lên, tiếp theo kéo xa. Nam tử một thân trường vào xanh nhạt con người trong trẻ nhìn nàng, thân sắc khó nén kích động. Nàng trở lại rồi. Phi Việt thấy bốn bề vắng lặng, sau đó đi tới dưới má hiên gật đầu. Ta cho rằng không ai có thể nhận ra ta. Mạch thần lại đứng bên cạnh nàng dưới sống mũi kiên nghị, khóe miệng mấp máy. Ta đối với mùi vị có một loại cảm giác đặc biệt, không cần nhìn, ta cũng có thể nhận ra được nàng. Ti Việt nhẹ nhàng bật cười, thân sắc ấm áp. Thật sao? vậy huynh nói thử xem, mùi vị trên người ta ra sao? mặt thần lại cười khẽ, giá mặt cũng cực kỳ nghiêm túc. Là ta có thể nhớ được mùi dị. Phi Việt cười nhẹ như gió, nốt sùi đen trên mặt che giấu đi khuôn mặt nhỏ nhắn coi lệ. Sau lưng nàng tựa vào trù đồng giác vàng trên hành lang. Ta vốn cho rằng sẽ không trở lại hoàng cung nữa. Nàng sẽ. Ta thủy chung luôn có một cảm giác. Nàng sẽ trở về. Mặt thần lại chầm chầm nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Khi Việt bật cười, phần tín nhiệm lẫn nhau đó vẫn còn. Cảm ơn huynh nam tư không hiểu thân sắc do gì cảm ơn ta cái gì bản thân phong phi Duyệt cũng không giải thích rõ được nàng gãy gãy sợi tóc cao mày ngẫm nghĩ ừ, dù sao ta chỉ muốn nói cô cảm ơn hai người bạn nhìn nhau cười khóe miệng mặt thần lại kéo ra mấy phần chua xót hắn vốn không muốn nghe hai chữ này cảm ơn luôn cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai người bọn họ không còn đường lui gần đây trong cung vẫn yên bình Nơi này đã do Thái Hậu hai cung nắm quyền, sao còn có thể có cái gọi là yên bình? Lấy thân phận của nàng bây giờ, muốn tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Còn có một chuyện, nàng phải cẩn thận đề phòng. Lúc hoàng thượng lên đường có bảo ta bắt mạch cho thi tiệp dư một lần. Mạch thần lại thở dài. Từ mạch tượng nhìn lại, cô ta đã không còn sử dụng hổ lan chi thuốc kia nữa. Nếu như đã biết quý trọng thân thể của mình, như vậy nhất định sẽ có hành động tranh giành đến cùng. Nàng phải cẩn thận một chút Tuyệt đối không thể để cô ta nhận ra Phong phi duyệt gật đầu Lời của hắn Nàng cho đến bây giờ đều tin tưởng Mà hắn dĩ nhiên đều đứng ở bên cạnh nàng Suy nghĩ cho nàng Nàng Thân thể có chỗ nào khó chịu không Lòng ngực có còn đau không Mặt thần lại do dự Giống như vô tình hỏi Hắn không nhắc đến thì thôi Bây giờ phi duyệt nghe nói Không nhìn được hỏi ngược lại ta trước kia không hề có bệnh tật gì về tim, không biết bắt đầu từ lúc nào. sau đó ta nghĩ lại kỹ càng, Từ hồ mỗi lần đều phát tác lúc thương tâm khổ sở, cái loại đau đớn cắn cốt đó hình như cũng từng xuất hiện trên người chàng ấy. Huynh hay thành thật nói cho ta biết, bọn ta rốt cuộc là bị làm sao? đối mặt với câu hỏi của nàng, mặt thường lại trầm miệng khó biện minh. hắn không phải không tin phong phi duyệt mà là không dám mạo hiểm trên người hoàng đế. Nàng yên tâm, chỉ là bệnh tương tương, bây giờ nàng cùng hoàng đế ở chung một chỗ rồi, có còn tái phát không? Khi việc trao mày nghĩ, Cũng đúng, nhớ một người, có thể nhớ đến mức tim cũng đau. Ta trước kia vẫn luôn không tin, bây giờ lại không thể không tin. Nêu có hỏng mạch thần lại nhấp nhô, nhưng thời không biết nên mở miệng như thế nào. Đúng vậy, Nhớ một người, thật sự sẽ nhớ đến đau lòng. Nỗi nhớ trong lòng hắn đã đau lại càng thêm đau. Như việc không dám ở lại lâu, mà thường lại nhìn thân ảnh rón ra rón ráng của đàn viết mất nơi hành lang. Gương mặt đã lâu không hề nói cười, chậm rãi kéo ra. Nam tử xoay người, thì ra chỉ là lặng lặng ngắm nhìn, bảo vệ cũng là một chuyện hạnh phúc như vậy. Chậm rãi trở về phòng luyện đan. Lâm Doãn đang không nâng bận rộn thấy hắn đi vào, dội tiếng ra đón. Sư phụ, người đi đâu? Trên bàn trong chậu nước nóng hơi khoái lượng lờ, dưới đáy chậu trong suốt, có ba cây thảo dược màu đỏ tươi chìm xuống, phát ra mùi thuốc thanh ngát. Lâm Doãn cởi áo ngoài của áo ra, dán tay áo lên, cả cánh tay của nam tử hiện ra một màu đen, đã kéo dài đến dưới tận khủy tay. Sư phụ, không thể tiếp tục mãi như vậy được, chẳng lẽ không có cách nào sao? mặt thần lại có vẻ ung dung, thản nhiên để lộ hết nửa bên lòng ngực. Lúc phát hiện ra đã quá muộn rồi, nếu như trước đó ta còn có thể bỏ đi một cánh tay. Bây giờ, chẳng lẽ con muốn ta chém đứt một nửa thân người hay sao? Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư đưa giỡn? Lâm dọn tấm ước hàng dại đã được ngâm qua thảo mộc. Một tay giữ chặt cổ tay của hắn, thay khi dùng sức chà sát trên cánh tay nam tử. Thân thể mặt thần lại căng cứng, cắn chặt hàm răng. Trên mặt đã chảy mồ hôi lạnh rồng rồng. Loại thống khổ này, giống như là sau khi bị phạt roi, lại dùng nước muối dậy lên dậy. Thê thảm không để nhìn, da thịt màu đen bởi vì dùng sức xoa bóp mà hiện ra màu đỏ sẫm. Máu huyết bắt đầu chậm chậm lưu thông. Nằm ngón tay cứng ngắt, khẽ cử động, tê cứng không chịu nổi. Minh Hoàng Quý Phi này thật sự là quá độc ác. Chết cũng chết rồi, còn phải kéo theo người khác. Sư phụ, chúng ta đi tìm sư ông đi, ông ấy nhất định sẽ có cách. Nha đầu ngốc! Âm thanh mạch thần lại mang theo đau đớn, suy yếu vô cùng. Chưa nói đến mặt tu liệu có giúp mình hay không, cho dù ông ta chịu giúp, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bó tay hết cách. Ta đã xem qua cổ kim y thư, nhưng không ngờ vẫn là có mối liên hệ mật thiết với du thuật miêu cương. Minh Hoàng Quý Phi dùng cổ độc lấy từ máu thịt của chính mình. Há có thể dễ dàng quá giải Vậy bây giờ phải làm thế nào Chịu chết sao Lâm doãn nhất thời lỡ miệng Trong mắt ngấn lệ đã cô nén Cái miệng nhỏ nhắn dễn lên Chuyện sức đầu mẹ tráng Còn cả một đống Thật là phiền chết người ta mà Nhà đầu ngốc Âm thanh mặt thằng lại run rẩy Thuận miệng trêu đùa Tuổi còn nhỏ đã âu sầu thành ra như vậy Coi chừng sau này không ai thèm lấy ai nói con muốn gã cho người ta chứ? Trên tay Lâm Doãn dùng sức, giả mặt vẫn lo lắng như vậy. Nhìn xem, một nữ thân thể người đã như thế này rồi, bây giờ phải làm sao đây? Không phải sợ, độc phu thê quấn vẫn còn chưa giải, ta sao có thể chết trước chứ? Mặt thân lại nhìn cánh tay đỏ bừng, từ từ hoạt động kinh mạch. Nghe hắn nói như vậy, nước mắt Lâm Doãn khó khăn lắm mới kiềm nén được, cứ như vậy mà rơi xuống. Sư phụ, người đừng nói những lời như vậy nữa. Con thật sự đã rất sợ rồi. Mạch thường lại rút cánh tay về, cài nút áo trước lại, sau đó đi tới trước cửa sổ, nói đùa với con thôi. Ta vẫn là câu nói kia. Chuyện của ta tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Lâm Doãn tức giận, ngữ khí có chút hằng dỗi. Biết rồi. Nam tử vừa vào trước cửa sổ không nói thêm một câu trên cánh tay giống như bị lột một lớp da, chạm vào ống tay áo đau đến khói nhịn. Đúng vào lúc Lâm Duẩn đi ngang qua, khóe miệng nam tử chậm rãi nâng lên. Lâm Duẩn dừng chân, kể từ khi Phong Phi dịch rời đi, từ đó đến giờ cô chưa từng nhìn thấy nụ cười như vậy trên mặt mặt thần lại, bây giờ gặp lại quả thật chói sáng rạng rỡ. duyệt một đường vừa đi vừa chạy trở lại tẩm điện nàng tránh đi tay mắt hai tay chỉnh chỉnh cái mũ trên đầu vừa mới bước vào liền nghe thấy một âm thanh xong tới trước mặt lén lén lúc lúc làm cái gì đó nàng ngẩn đầu lên liền thấy thi tiệp dư đang đứng bên ngoài phường liễm cung nhà hoàng theo hồ bên cạnh một tay chỉ thẳng về phía mình tư thái ngọ mạn đào tâm đứng phía bên kia cẩn thận đã lấy thi tiệp dư thấy nàng đi tới nhà hoàng kia trừng lớn hai mắt Hùng dữ nói, đồ không biết phép tắt, nơi này chính là nơi hoàng thượng nghỉ ngơi. Phi Việt bắt chéo hai tay trước người, đối với lời mắng mỏ của cô ta cũng không thành để ý. Thi tiệp dư hơi biến sắc, nhẹ giọng vỡ trách. Phỉ nhi, không được vô lễ, mau chịu tội với nguyệt con công. nô tài tham kiến thi thiệp dư. Phi Việt hành lễ trước, nha hoàng kia không tình nguyện, nhìn nàng chồng chọc, chọc, Thủy Trung không chịu mở miệng. Hai mắt Phong Phi Duyệt nhìn chầm chầm mỗi hài, vốn dĩ chỉ một câu thôi khách khí thôi cũng chẳng đáng gì, nhưng nàng chính là muốn nha hoàng kia phải nói ra miệng. Thì Tiệp thấy tình hình căng thẳng, sắc mặt đã có chút không vui. Đào tâm sợ cô ta tức giận ảnh hưởng không tốt đến thân thể, dội dàng dương tay đẩy nha hoàng kia một cái. Ngươi là càng ngày càng không để chú tử vào trong mắt nữa rồi. Cô gái ngỡn người, thân sắc đại biến, dội dàng cúi đầu xuống người công công là nuôi tiền nhìn nhầm rồi ạ. giá mặt thiệp di có chút nhẫn nhịn, mỉm cười. đều là bổn cung thường ngày quản giáo không nghiêm, xin người công công đừng trách tội. Huyệt liền ngẩng đầu lên, thấy bộ của thi tiệp di vốn sẽ khiến một kẻ thương làm nô tài cảm thấy sợ hãi bất an, khách khí gần như mang theo đà nắng, nô tài không dám. Hoàng thượng đâu? ngủ rồi sao? Ta mắt cô gái tự nhiên rơi thẳng lên trên mặt nàng. Phi Việt cũng không né tránh đối mắt nhìn thẳng. Bấm thi tiệp di, hoàng thượng đã ngủ say rồi ạ. Cô ta cũng không có ý định rời đi. Bóng dáng đứng trong đình diện, mỏng manh dễ dở. Bình sinh khiến người khác muốn yêu thương. Phi Việt Thủy chung ngậm cười, cũng không phải không mũi lòng. Đối diện với khuôn mặt như vậy, thậm chí có chút khó chịu. Nương nương, chúng ta không khác lại đến. Đào tâm bên cạnh khuyên nhũ Thì tập như cũng không nhúc nhích Hướng mắt về phía cửa chính phường liễm cung Ta muốn đứng một lúc thôi phi Nhật cảm thấy thật đau đầu Cô ta không chịu rời đi Vậy mình cũng phải đứng đây hầu mái sao Gió lạnh sao xa Hai vai rung lẩy bẩy, Nàng dòng hai tay lên rụt cổ lại Nương nương bên ngoài gió rét Hay là để nô tài đi bẩm báo Giúp người một tiếng thiệp dư mừng rỡ dội dàng kích động theo lên trước làm phiền nguyệt công công khi vừa khẻ chết một một cái nàng đi phía trước dẫn đường hai tay đẩy mở cửa điện một đường đi vào thiệp dư liền theo sát đằng sau đi vào trong nội điện khi nhận ra hiệu báo bọn họ dừng bước còn mình nhẹ nhàng tiến lên hoàng đế nằm giữa thẳng người có vẻ rất mệt mỏi ngủ rất trầm đưa lưng về phía đám người không nhúc nhích hoàng thượng thiệp dư cầu kiến phiêu duệ coi khẽ cúi gập mặt đợi nửa ngày trời cô không thấy hoàng đế có phản ứng Bất đắc dĩ đành phải tiến lên trước tăng cao âm lượng lên một chút hoàng thượng hoàng thượng thiệp dư à nàng thét lên một tiếng kinh hãi người đã bị kéo qua từ thấy ngủ của cô dạt kiết vốn không tốt không thích nhất là bên tai léo nhéo ẩm mịt cả người phi duệ rơi thẳng xuống giường nam tử nằm yên lại rồi xoay người qua Một chân thân dài dắt qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, gắt giao kẹp chặt nàng dưới thân mình, không nhúc nhích được. giường gấm này thật là ấm. Tư thế ái muội không chịu nổi, Hoàng đế nghiêng đầu, chu mặt trên cổ nàng nhàn nhạt hít thở. Vì vì không dám thở mạnh, mấy người đứng gần đó bốn mắt nhìn nhau, ai cũng mặt đỏ ký tai. Nàng giơ tay đẩy nhẹ một cái, ngại gì có người khác ở đây, không dám có hành động gì quá nồng mãnh. Một lát sau, Dứt khoát nhắm mắt lại, làm như không thấy, không biết gì cả. Cô giả kiếp ngủ một giấc sảng khoái, mơ mơ màng màng, mở mắt ra thấy không có việc nằm vừa trước ngực mình, con người trong trẻo đối diện hắn. Sao vẫn còn mặc bộ đồ này? Vừa nãy thi tiệp dư có qua đây. Ừ. Đêm này rút cụ có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành rồi. Gia mặt của hoàng đế còn có chút ngái ngủ, một tay kê dưới gò má Phi Duyệt không nói một lời, cô già kiết nheo mắt, bờ môi tà tứ nhẹ cong lên Bình giấm chua lại đủ rồi Ai là bình giấm chua chứ? Phi Duyệt phản bác, giơ tay muốn đấm nhẹ một cái, là bị hắn giơ tay tốm lấy Duyệt nhi, có nàng ở bên cạnh, đúng là khác hẳn Phi Duyệt tì tráng lên khuôn cầm kia nghị của hắn Thế lúc nào cũng ở bên cạnh chàng như vậy, trong cung liệu có đồn đái bậy bạ không? Ai dám? Cái nào dám nói lung tung, trẫm liền cắt lưỡi kẻ đó. Cô giả kiến đáp nhẹ một tiếng, nguy hiểm không thể xem thường. Thật mến, chúng ta vừa xếp lại Tập 74 Dụ Quân Hoang Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy, Duy Lê và phía sau Và bây giờ, chào tạm biệt